các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đáp gì tống linh im lặng một lúc mới nói tiếp bây giờ tôi có thể tự lo được rồi anh không cần phải ở đây chịu cực khổ như vậy chợ đêm nay mai không biết sẽ ra sao anh thẩm thưa ngắt lời cô tống linh cô không cần nói tiếp tôi hiểu ý cô có phải cô muốn đuổi tôi đi không tống linh lắc đầu tôi không có ý đó làm sao tôi có thể đuổi ân nhân của mình cơ chứ chỉ là chỉ là cô không muốn tôi trong lúc chợ đêm đang gặp khó khăn liền bỏ đi Thẩm Tước nắm lấy tay của Tống Linh, như mọi khi cô giơ tay về nhưng lần này Thẩm Tước không cho cô có cơ hội đó. Tống Linh, tôi không muốn cô xem tôi là ân nhân, tôi biết mình không ưu tú về mọi mặt, lại không biết ăn nói, nhưng tôi cũng rất có ưu điểm của mình. Ưu điểm lớn nhất của tôi đó là chọn cô. Tống Linh theo bản năng giật mạnh tay mình về, Thẩm Tước lại nói, Tống Linh, tôi yêu cô. Tôi Thẩm Tước bật cười thành tiếng, để xua đi sự ngượng ngùng lúc này của hai người. Cô yên tâm Tôi không phải nói ra là để ép buộc cô Cũng không phải để cô trả lời Tôi chỉ là muốn cô tiếp nhận thông tin xác thực này từ tôi Thầm tước Yêu người, người không yêu mình đó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống Tôi hiểu điều đó Vì thế tôi không hề có ý định chiếm rỡ Cô không cần phải nghĩ gì hết Tống Linh, hãy để tôi ở bên cạnh chăm sóc cô Cho đến khi kiếm được tiền Làm phẫu thuật mắt cho cô Khi mắt cô có lại ánh sáng Người đầu tiên cô nhìn thấy là tôi Thì còn hạnh phúc nào bằng Tống Linh chờ mặc Cô biết rõ tình cảm của thầm tước dành cho mình Nhưng trái tim của cô đã quá đầy Không thể chứa thêm bất cứ người đàn ông nào khác Đã 3 năm rồi Phẫu thuận ghét giáp mạc đã hai lần đều thất bại Tài chính thì hạn hẹp Thầm tước vẫn không bỏ cuộc Muốn cô có lại ánh sáng từng có Nhưng cô thì đã bỏ cuộc rồi Tống Linh nếu thật sự không thể giúp cô có lại ánh sáng Tôi sẽ là đôi mắt của cô Nợ tiền có thể trả Nợ tình là món nợ khó trả nhất Tống Linh lắc đầu Thầm tước Anh đừng tốt với tôi như vậy Tôi không báo đáp nổi ân tình này Tôi có kêu cô báo đáp sao Tôi... Thẩm tức dù không biết được quá khứ của Tống Linh Không biết được tâm tư của cô Nhưng lại biết rõ Cô mãi mãi không thể dành tình cảm cho anh Hay bất cứ người đàn ông nào khác Ngoài người trong tim cô Anh lại cười cười so đi không khí ngột ngạt hiện tại Bỏ đi Chúng ta vốn dĩ không thích hợp để nói đến chuyện này Tống Linh đang ngồi trong nhà Thì người thấy một mùi nước hoa rất thơm Nhưng cô chưa bao giờ xài nước hoa Nên không biết là loại gì Chỉ biết chắc đây là mùi của nữ Ai đấy Trương Thiệu Mai chèm ra vô tay Quả thật người ta nói không sai Người mùi có chiếc mũi và đôi tai rất thính Tống Linh nghe giọng không nhận ra Ai mà mình quen Qua cách nói cũng thấy được Không phải là người đối tốt với mình Cô là ai và nhà tôi làm gì Cô không nhận ra giọng nói của tôi sao Tôi là Trương Thiệu Mai vợ sắp cưới của Gia ông Bắt ra bàn tay Tống Linh bấu chặt vào mặt bàn gỗ Trong lòng trỗi lên cảm giác cay đắng Cái thế này cô nhớ rất rõ Cô ta lại còn cố tình cho vế sao vào Tống Linh cười khẩy Coi bộ của hôn nhân này kéo dài Không biết tới khi nào 3 năm trước cô đã báo tin hai người sẽ kết hôn Đến bây giờ vẫn chỉ là sắp mà thôi Trên điệu mai nhuền miệng cười Bước đến ngồi bên ghế đối diện Nét mặt tự hồ tiếng lặng Nhưng lòng lại dậy sóng không yên Báo với cô hai tháng nữa chúng tôi chính thức kết hôn Gia Hảo cũng đã biết cô đang sống nhờ vào chợ đêm Nên mới mùa khu đất đó thẳng tôi Một trận đau đớn xuyên tim Tống Linh im lặng Cô biết điều thì hãy rời khỏi nơi này Để người dân chợ đêm được ăn yên Bằng không tôi sẽ phá hoại nó Tại sao cô phải làm như vậy Bởi vì tôi thấy cô trướng mắt chướng mắt Vì cô không tự tin vào bản thân Không tin vào tình cảm Gia Hảo đối với mình Nói chúng tim đen Trên tiểu mai không giỏi không chế tâm trạng bản thân bằng Tống Linh Cô ta cào giọng Tống Linh đôi mắt của Tống Linh vô hồn, cơ bản là không ai nhìn ra suy nghĩ của cô. Không ngờ là tôi đã nói đúng, cô yên tâm, tôi và Gia Hạo vốn dĩ không có mối liên thông nào, bây giờ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Ví lời, trương Tiệu Mai đứng lên, cái đáng nhìn Tống Linh nói lời cuối rồi rời đi. Ngày nào cô còn ở đây, ngày đó chợ đêm sẽ không yên. Cô chính là nguyên nhân khiến tôi hiểu hai cuộc sống của bọn họ, cô hiểu rồi chứ? Tống Linh lại một lần nữa bị đào kết, cứ tưởng trốn chạy sẽ được yên thân. Ngờ đâu lại đuổi cùng giết tận Cô bị hại như vậy chưa đủ thế thảm hay sao Năm ấy Nếu như cô không muốn trốn chạy lấy gia hạo Thì có lẽ đã để thẩm tước truy tội danh Kẻ đứng sau lưng tiền thối nát kia Là trên thiệu mai rồi Bây giờ cô ta còn muốn hài con đường kiếm sống của người dân vô tội Tống linh bước đi trên bãi cát vàng Vì mải suy nghĩ Nên không nghe thấy người quen chào hỏi mình Cứ như vậy bà mang theo chú chó liếm anh bước đi Lấy gia hạo ngồi dựa vào thành ghe của người dân Hai tay khoanh trước ngực Ánh mắt sao sao hướng nhìn về phía dân làng đang gỡ lưới cá, vô tình ánh mắt dừng trên người tống Linh. Trái tim bỗng nhiên đập hỗn loạn, nỗi lo sợ cô sẽ biến mất ập đến, anh chạy vồ tới, là gương mặt này, đúng là gương mặt. Này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net